t r ư ơ n g một nghìn tám mươi hai phiền phức t r ê n thân t r ư ơ n g một nghìn tám mươi hai phiền phức t r ê n thân bách nguyên cảm thấy cái này tâm lý xác định và đánh giá làm cũng không phức tạp chẳng qua là xuống tới nhắm mắt lại cơ hồ không cần tận lực điều động tâm thần liền cảm ứng được nào đó đạo khí tức đuổi theo đạo kia khí tức mà đi trong mơ hồ trong ý thức xuất hiện một cái cự đại vô cùng bia đá bia đá kia đỉnh thiên lập địa cơ hồ tràn ngập hắn sở hữu tâm thần vẹn vẹn trông thấy máy mắt bách nguyên liền cảm thấy một trận m á n h liệt táp bách phản p h t là hai loại tầng cấp tồn tại căn bản không nên nhìn thẳng cùng lúc đó còn có một loại khó mà diễn tả bằng lợi lực hấp dẫn để hắn tin tưởng hắn sẽ nguyện ý dấn thân vào với trong đó loại cảm giác này giống như là đã từng đối mặt vô thượng thần thời điểm nếu là lúc trước bách nguyên nhất định sẽ thuận theo loại lực hấp dẫn như thế này mà bây giờ hắn tâm tình cảnh giác địa mẫu đại nhân liền sẽ không như thế hắn làm một cách tự nhiên ném hướng mẫu. địa mẫu đ một mẫu. cái lạnh nhạt thanh â m ở chỗ này q u a n quẩn c h ậ b ung dung tựa hồ đang nhấm nuốt lấy cái tên này đây là một cái khác thần minh bách nguyên tâm thần run lên hắn vô ý thức cảm thấy không thể ở đây bạo lộ ra loại này kháng cự để hắn cực tốc lùi lại muốn rời xa tôn này to lớn vô cùng bia đá nhưng vô luận hắn thế nào lùi lại đều giống như tại nguyên chỗ đ à o quanh bịa đá luôn luôn như thế vĩ nạn chiếm cứ hắn sở hữu có thể cảm giác biên giới để cho ta rời đi bách nguyên trong lòng hò hét cần gì phải gấp gáp ngươi vẫn chưa hoàn thành tâm lý xác định và đánh giá ta không muốn làm đương nhiên thanh em kia vẫn ôn hòa như cũ đây là ngươi tự do chỉ là ngươi không lo lắng quỷ dị xâm lấn sao không dùng uy hiếp ta đây không phải uy hiếp chỉ là thân mật nhắc nhở quỷ dị lại như thế nào chỉ cần biết chuyển hóa là tốt rồi cho nên ngươi cảm thấy có thể chuyển hóa đương nhiên ví dụ không thắng hân số vậy ngươi có hay không nghĩ tới quỷ vật chuyển hóa sau này liền thật sự có thể biến trở về đã từng bộ d ạ n g sao bách nguyên trong lòng đ ỗ n g nhiên trầm xuống k i ê u ý thức tiếp tục ngươi cảm thấy ngươi đồng đội giống như ngươi sao ngươi nói cái gì đồng đội ngươi không phải là muốn tìm kiếm ngươi đồng đội sao ta có thể cảm ứng được trong lòng n g ư ơ i khát vọng mãnh liệt giờ k h ắ c này bách nguyên mới chính thức ý thức được tại vị này tồn tại trước mặt đáy lòng của hắn bên trong là hoàn toàn trong suốt không sai ngươi không cần đối với ta g i u giếm thú vị ba có thể số lượng lớn thống nhất mô hình đáng tiếc ngươi không biết nguyên lý c ũ nhưng g rất t bách nguyên sẽ không dễ dàng giao động ta rõ ràng vậy ngươi còn nhớ rõ tại sao sẽ gia nhập tiên thuyền kế hoạch sao bách nguyên bỗng nhiên sửng sốt tại sao chẳng lẽ không phải bởi vì hắn là núi t u y ế t nghiên tu sĩ sao vẫn là ngũ giai nghiên tu sĩ như vậy việc quan hệ nhân loại tiếp tục tồn tại trọng đại hạng mục hắn đương nhiên nhất định phải tham gia à? không ngươi biết không chỉ là như vậy tiếp theo một cái trước mắt trước mắt bia đá lạng yên biến hóa hóa thành một cái cũ kỹ cửa gỗ khép bị gió thổi được lung la lung lay lộ ra trong cửa gỗ bận rộn bóng lưng trên đầu bóng cây cũng bị gió rất động nát ảnh lọt vào trong mắt của hắn một sáng một tối sáng do hắn cơ hồ muốn rơi lệ bên trong bóng lưng tựa hồ cảm ứng được hắn đứng tại cửa gỗ bên ngoài hồi lâu mệt mỏi kéo lấy giọng nói nói ngươi đặt chỗ ấy xử lấy làm gì vậy ăn no dỗi việc còn không tranh thủ thời gian tiến đến so tay chút đừng để cha ngươi nhìn thấy đừng để ta nhìn thấy cái gì thanh âm hùng hồn ở sau người văng lên một con quạt hương bổ lớn tay hung hăng đập vào hắn sau sọ nao bên trên đau đến hắn nghe răng t r ậ n mắt tiểu t ử túi sao thế học được lười biếng rồi một cái rộng lớn bóng lưng từ hắn bên người chen quá khứ nâng chân đá văng cửa gỗ trong tay mang theo một con bị bẹ gãy của gà máu thuận lông vũ hướng xuống trôi trên mặt đất nhỏ ra một đầu đ ỏ s ậ m tuyến cơn còn không có sửa lại đâu người làm muốn chết đâu trong phòng truyền đến một tiếng văng trầm giống như là chân đạp vào trong thị thanh âm ngay sau đó là nữ nhân không đệ nén được một tiếng r ê n tiểu từ túi còn không cút nhanh lên tiến đến, đến. gương mặt kia quay tới hung tợn nhìn chằm chằm hắn quang ảnh h o á n g một cái giống như làm â y bỗng nhiên che khuất thái dương cả viện lập tức tối sầm xuống dưới gương mặt kia giấu ở môn bên trong càng t ĩ n h mình rồi máu tươi còn tạ i tích táp thuận ngưỡng cửa chạy ra chậm rãi lan tràn đến bên chân của hắn tiểu tư túi còn không tiến đến lại lập lại một lần thanh âm thấp hơn trên gương mặt kia tràn đầy v ạ n b ẹ o ác ý ngoài ra còn có một gương mặt rủ xuống ở hắn trong tay bị dẫn theo tóc không sức sống giống như bình thường bách nguyên cảm nhận được trong tay thô g á p xúc cảm kia là một thanh bị quấn quanh sợi vải rách đao còn có hắn tay run đậu tiến sĩ làm quan địa phương liền một lòng ăn nhàn hưởng l ạ c nghĩ đến như vậy thoát khỏi kia kẻ nhà quê quá khứ núi tuyết nghèo nàn hắn làm u ố n đều không nghĩ tới thế nhưng là hắn không có cách nào hắn muốn đáp án người nghĩ biết rõ đ ế tột cùng là v ư ợ sâu tạo nên quỷ dị vẫn là trong nhân tinh ác trước một bước tạo nên v ư ợ sâu đương nhiên thực ra ngươi bối trên thân ngươi thấy là người sau cho nên ngươi mới có thể chủ động tham dự nam cung nguyện ban sơ tiếp thần kế hoạch lại đến tiên thuyền kế hoạch nếu như tương lai nơi này sẽ hóa thành vực sâu đương nhiên hẳn là phải thoát đi rời xa ngươi chán ghét ác thế nhưng là ngươi thật sự cảm thấy tiên thuyền kế hoạch sẽ hữu với tiếp thần kế hoạch sao bách nguyên trầm mặc còn có ngươi liệu mẫu đại nhân lựa chọn đem quỷ vật chuyển hóa thành cái gọi là bình thường bộ dáng nhưng ngươi cảm thấy thật sự bình thường sao ác cũng không tồn tại sao bách nguyên nhớ tới luôn luôn gặm kẹo que không nói lời nào hồng sơn tướng quân h o á c giáo sư cùng kim giáo sư hai cái đã hoàn toàn thoát ly hình người dáng người tồn tại cả ngày nói thần thần bí bí khiến người nghe không rõ lời nói hết lần này tới lần khác nam c ũ n g còn phi thường coi trọng tựa hồ đem núi tuyết nghiên tu sở học đều để qua lạc hậu vị trí lại càng không cần phải nói liễu hồng y lìa luôn luôn cùng hắn nghi giáo sư thần thần bí bí dùng một loại máu tanh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hắn thậm chí nhớ được có một lần trông thấy liễu hồng y lìa đuối lý tuyển bóng lưng liếm môi một cái còn như riêu tư bình là lần lượt bị kéo đi rút máu nói là hắn tu vi thấp nhất cần lật ngược kiểm tra tình tr Chỉ ít hắn thấy là h ắ n m i giáo sư bên m ô i đỏ tươi mà nam cung hai cái quỷ không dám động nàng nhưng thợ hồ cùng nam cung thường xuyên lén lút thảo luận sau đó sau đó ngươi liền từ tiên truyền đến rồi tàu núi t u y ế t nhưng ta không phải là duy nhất nhân loại thế nhưng là lên hạm chỉ có ngươi một cái nhân loại n g ư ơ i có hay không nghĩ tới tại sao d i ê u tư bình sau đó không một tiếng động thật là bởi vì thông tin mổ đủ lệ xảy ra vấn đề sao thế nhưng là hạt giám sát vậy biểu hiện thời không dị thường có thể ngươi dùng tia dụng cụ vốn là thế giới mới thiết kế nếu bàn về nhân khẩu kết cấu nơi đó càng giống là một quỷ dị thế giới không phải sao bách nguyên tâm một chút xíu chìm xuống có cái hắn từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận sự thật ngay tại nổi lên mặt nước vực sâu sớm đã theo nhân tính ác giáng lâm ngươi đã không chỗ có thể trốn kia ta muốn làm sao đây thanh âm kia yên lặng một cái trước mắt ngươi biết ngươi vẫn luôn biết rõ còn có tốt hơn phương pháp bách nguyên mở mắt ra trông thấy tràn ngập quan tâm mà nhìn mình hai tấm mặt lần này lộ ra thật lòng mỉm cười nương cha nháy mắt kia hai tấm mặt lộ ra vui đến phát khóc vui vẻ ngũ quan vậy mà ẩn ẩn cùng hắn trong trí nhớ trùng hợp lại rồi ta chắc chắn sẽ không làm cái này cái gì tâm lý xác định và đánh giá bởi vì ta rất rõ ràng ta chính là người điên liêu hồng y rìa đưa tay bóp lấy cổ của nam nhân nam nhân bởi vì ngạt thở mặt bị kìm nén đến đỏ bừng h i ệ t tím toàn thân bản n ă n g d ã y r u ộ n nhưng lại bị từng cây đỏ tươi băng vải quấn quanh căn bản không có biện pháp tránh thoát hắn ý đồ kêu cứu m i ệ n g vừa mới mở ra băng vải liền thuận kẽ răng chui vào cấp tốc nhồi vào khoác miệm chỉ có thể phát ra đứt quãng mơ hồ không rõ n g â ngô âm thanh trong mắt của hắn lóe lên không phải thống khổ và o á n hận mà là đối liêu hồng phản phất còn tại cố gắng dùng ánh mắt tới khuyên nàng quay đầu đừng suy nghĩ các ngươi một đống người giả mạo kỳ thật giống như ta điên nàng túi người gần sát mặt của hắn nếu như là người bình thường thế nào sẽ ở cái này lúc sắp chết cũng không có tâm tư phản kháng nam nhân trong cổ họng khó khăn gạt ra vài tiếng mơ hồ âm tiết liễu hồng y thì hào tâm rút ra nam nhân cổ họng băng vải mang cho hắn một trận rên thống khổ theo sau làm mẹ không ngừng một giây sau liễu hồng y lại nắm được mặt của hắn ép buộc hắn đông đầu khỏe mắt còn mang theo mấy giọ sinh lý nước mắt nói nam nhân mợ môi bị chen lấn biến hình chỉ có thể khó khăn phun ra mấy cái đức quáo t bởi vì ta sẽ không chết nếu như ta chết n g ư ơ i bại lộ liễu hồng y gì trầm mặc đường này có đạo lý c ư ờ i thu hồi tay nam nhân thấy thế là thở dài một hơi có thể tiếp theo một cái trước mắt con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào liễu hồng y gì không biết từ chỗ nào lấy ra một chi ống tiêm bén nhọn đầu kim loé dọa người h à n quang ngươi ngươi đây là thế nào đến liễu hồng y di liếc nhìn ống tiêm cười nói đây là ta năng lực úc đúng đã quên nói cho ngươi ta chính là quỷ vợ các ngươi sợ hãi quỷ vật nam nhân nghi ngờ thần sắt loay qua cuối cùng chuyển thành hoàn toàn hoảng sợ các ngươi là thế nào liên hệ với nhau liêu hồng y thì nghiêng đầu một chút n ữ khí vui sướng được không hợp thời ý thức đồng bộ cùng hưởng cảm giác nụ cười của nàng làm sâu sắc vậy nếu như ta trước hết để cho ngươi mất đi ý thức lại giết ngươi đây sẽ còn bại lộ sao nam nhân mở to hai mắt nhìn hắn nghĩ t h é lên lại bị từng cây băng vải đâm vào miệng cổ họng khí quản đều bị thô lệ băng vải ma sát mà qua mang theo từng đợt cực đoan buồn nôn cùng với ngạt thở cảm giác cuối cùng một câu đều nói không ra nhìn xem k i a đầu kim đâm vào dưới da ý thức một chút xíu từ trong n ụ c thể rút ra cái gì đều không cảm ứng được rồi bao quát tôn kia to lớn bia đá liễu hồng y hiện giải quyết rồi người trước mắt sau này dùng k h i ế t tịnh thuật dọn dẹp hiện trường còn có trên người vết tích còn như cái này thi thể tùy tiện tìm một chỗ g i ấ u đi là được thế là nàng liền đem nam nhân g i ấ u ở dưới giường trong dương k i a trong dương đồ vật rất t ạ p có các loại quần áo dày dày xem ra đều tương đương cổ xưa từ trên thể hình nhìn vậy không quá thích hợp liễu hồng y hoặc là cái này nam nhân còn có hài đồng đồ chơi một chút t h ư ợ n vàng hạ cám tạp vật có mới có g a o tình t lại sau đó nam nhân một mực lặp đi lặp lại nhắc nhở tự mình làm tâm lý xác định và đánh giá đây càng là để liễu hồng y cảm thấy không thích hợp đối với liễu hồng y thì tôi nói tâm lý kiện không khỏe mạnh nàng là lại quá là rõ ràng căn bản không cần thiết làm chuyên môn xác định và đánh giá đi nghiệm chứng như thế cái này nam nhân gấp gáp rồi còn từng lần một nhìn về phía bên ngoài tựa hồ hy vọng thu hoạch được một loại nào đó ủng hộ hoặc là có chút sợ h a i xuất hiện một loại nào đó trách phạt hết thầy đều quá không đúng rồi cũng may nàng đã từ trong miệng nam nhân xác minh nơi này đại khái tình huống đã như vậy cái này người cũng liền không có cái gì chỗ dùng xử lý ngược lại sạch sẽ l i ê u hồng y thì thậm chí cảm thấy một trận thần thanh khí sảng còn như muốn thế nào cùng cái khác đồng đội liên hệ nàng muốn ra cửa thế nhưng là vừa mở cửa nhìn ra phía ngoài nước mắt luôn có thể cảm giác được như có như không quan sát mà những người qua đường kia ánh mắt một khi cùng nàng đụng vào nhau liền biến thành hư hảo gật đầu mỉm cười phản phất một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng để liêu hồng y thì cảm thấy hư giả được k h i ế p người tranh thủ thời gian đóng cửa lại cửa sổ cuối cùng đem những ngày ánh mắt ngăn cách bên ngoài đúng lúc này một đạo thanh lanh giọng nữ tại nàng trong tâm hải vang lên chúc mừng ngươi một giai đoạn hoàn thành thoát đi trông coi thiên vong đã kết nối xem ra là thoát đi sau này mới có thể xuất hiện nhắc nhở đoán chừng cũng là muốn tranh tia trông coi cảm ứng bất qua nói đến cái này thanh â m nhắc nhở liêu hồng y thì hè b môi người quân cũ trang cái gì thần bí nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định cùng với nàng hàn huyên cái gì mà là tiếp tục biểu thị tiết điểm đã vượt qua hai cái đoàn đội tán gẫu kinh đã mở ra cái này cũng đúng niềm vui ngoài ý m u ố n đây không phải ngủ gật đưa gối đầu sao liễu hồng y cơ hồ không c h ầ n trở lập tức ở trong tâm hải tiếp nhập kênh có người sao ngắn ngủi trống không sao không phải là người cái này lười biếng giọng nói nghe xong chính là hoác giáo sư lao hoác chỉ có ngươi hình như là dạng này kia hồng sơn đâu còn có bách nguyên đoán chừng còn chưa hoàn thành một giai đoạn nhiệm vụ đi kia làm sao đây hồng sơn ngươi có thể tin tưởng nàng dù sao cũng là đã từng hồng sơn tướng quân nhưng nàng hiện tại cái gì đều không nhớ rõ ngươi đã quên nàng kinh người trực giác bản năng cũng thế hiện tại so sánh cần lo lắng hẳn là chúng ta kế hoạch tiếp theo ngươi có cái gì ý nghĩ sao hiện tại nhắc nhở đã có cái gì nhắc nhở thiên võng thiên võng xem như cái gì nhắc nhở ngươi nên vậy nhìn ra rồi những n à y người giả mạo liễu hồng y thì bên kia lần nữa từ khe cửa sổ khe hở nhìn về phía những cái kia từng cái giả vờ như lướt qua lại như không việc gì ước lượng bên này người qua đường là thông qua mạng lưới ý thức lẫn nhau liên thông không sai nếu như chúng ta đem thiên vong tiếp n h ậ p toàn bộ tiên thuyền thay thế vốn có internet có đúng hay không liền có khả năng đánh vỡ loại ý thức này internet người kế hoạch này nghe có chút đạo lý xem như thế đi nhưng muốn thế nào tiến hành đầu tiên lần nữa tiến vào trung tâm chỉ huy tại chủ não bên trong chúng ta mới có thể đem thiên vong mang vào vân vân trung tâm chỉ huy liễu hồng y diệm y tâm một ngày nàng nhớ được rất rõ ràng lần trước đến nơi đó là bao nhiêu gian khổ hiện tại không giống tiên thuyền còn chưa quỷ hóa thời không kết cấu vẫn ở và ổn định thái tức vậy ngươi nói muốn thế nào đi đầu tiên muốn đi vào thượng tầng thượng tầng l i ê u hồng y dù ý thức lại lần nữa cất cao giọng nói không sai cũng chính là nội môn hóc giáo sư vẫn là rất tỉnh táo cho nên ngoại môn khảo giáo không sai đây là một cái cơ hội không biết hồng sơn có thể hay không nghĩ đến trong tâm hải l i ê u hồng y thì thanh â m hiển nhiên lo lắng tin tưởng nàng ta vẫn là không biết hồng sơn thế nào còn không có liền lên thiên võng đây không phải g i ế t là được người đưa n g ư ơ i trông coi g i ế t hóc giáo sư thanh tuyến cuối cùng nổi lên vận sóng chẳng lẽ ngươi không phải ân dĩ nhiên không phải k ê n một chỗ khác hoác g i á o sư cũng chính là cô bé kia đang ngồi ở phòng góc khuất hứng hở loay hoay trong phòng duy nhất đồ chơi một bộ rơi sơn trò chơi xếp hình nương cùng cha chính cãi lộn không thôi tất cả đều là bởi vì nàng lời vừa rồi để gây ra đó từ hai người như thế có cá tính tính cách nhìn còn không có chuyển biến nhưng đoán chừng cũng sắp rồi dù sao hiện tại l ự c chú ý không ở trên người nàng là tốt rồi đương nhiên nàng hiện tại so sánh lo lắng chính là vậy ta đoán chừng người muốn phiền thoái áo đỏ Trước 1083, người nhà đ ngươi cho rằng tiêu trừ ý thức liền có thể không bị phát hiện nhưng chỉ cần một cái tiết điểm cắt ra cũng giống vậy sẽ dẫn tới chú ý được rồi lúc này ta biết rồi lao hoác không bằng cho chút càng có tính kiến thiết kiến nghị đương nhiên có thể đó chính là t r ố n sách cái này còn dùng được ngươi kiến nghị sao liễu hồng y tin tức im bặt mà dừng lúc này thành rồi tiểu cô nương hoác giáo sư cũng biết nguyên nhân bên ngoài một đội người áo đen giống như là màu đen như lưu quang lướt qua nương cùng cha đều bị hấp dẫn đi l ự c chú ý dừng lại cãi lộn không nghỉ một mép lại có người phải gặp t a i hương nương nhẹ giọng thì thảo đem nữ nhi kéo vào trong l ự c trong mắt lóe lên ý vị không rõ thân sắc cha đã chạy đi nghe bởi vì trông coi lực chú ý trở về k ê n h đoàn đội tạm thời không thể sử dụng thiên vong vậy tạm thời thu liễm hóc o giáo sư không biết liễu hồng y hiện tại như thế nào nhưng có thể nhìn thấy một cái k h á c điểm sáng còn tại lấp lóe nói rõ còn sống liền để nương chạy đầu cho mình mà từ hứng thú bừng bừng xâm nhập môn bên trong cha tìm hiểu đến tin tức cũng biết liễu hồng y thật ì t h vẫn chạy đi rồi địa cư dân phụ cận toàn bộ bị thôi miên ngơ, ngơ ngác ngác giống như là một đám sắc sống biết đi lại tất cả đều không thấy được có người bên ngoài chạy ra ngoài còn có những cái kia quạ đen dưới gầm giường phát hiện một bộ thi thể nam nhân thật đúng là có ý tứ nương tiếp lời đầu nói khẽ lại có thể có người dám ở ô mắt quạ ra dưới đáy giết người nàng như có điều suy nghĩ cho nữ nhi chải đầu tay bất chi bất giác nắm chặt một tiếng thật thấp kêu đau trong ngực vang lên người ở đây làm gì cha một thanh kéo qua nữ nhi ta ta cái gì đều không làm nương mê mang mà nhìn mình tay nữ nhi kia tại sao sẽ hô đau ta không biết ta không biết cha nữ g khí đột nhiên lạnh xuống ta xem ngươi là bị quỵ dị ăn mòn nương bỗng nhiên nâng đầu trong ánh mắt tức giận cơ hồ hóa thành cửu hận n g ư ơ i đừng nói hiệu nói v ư ợ n g n g ư ơ i liên tâm lý xác định và đánh giá đều không làm n g ư ơ i mới là bị quỷ dị ăn mòn ta muốn báo cáo n g ư ơ i ta mới hẳn là báo cáo n g ư ơ i cha cười lạnh n g ư ơ i xem một chút xung quanh nhà nào giống chúng ta như vậy mỗi ngày nhao nhao đó cũng là n g ư ơ i chọc n g ư ơ i không có làm tâm lý xác định và đánh giá n g ư ơ i có phải hay không r ả n h đến không có chuyện làm cả ngày nhìn c h ẳ m c h ẳ m ta ngươi thế nào biết rõ ta không có làm ta chính là biết rõ mẹ nó con mắt thiêu đốt lên ánh sáng nóng rực ngực chập trùng giống như là khắc chế cái gì ở bên trong sẽ phải dâng lên m ẩ lẫn ra cha nhìn chằm chằm nàng suy một tiếng ngươi biết cái gì ta biết rõ ta biết rõ ngươi đã không biết thời điểm nào phòng này bên trong một tia huyết sắc dây leo tràn lan lên t ư ờ n g d ư ơ nanh g múa vớt khắp nơi đều là đem hết thể nhuộm được đỏ tươi mẹ nó thanh â m càng ngày càng nhỏ bé yếu ớt run rẩy giống như là trong gió anh đến cha hơi nghi hoặc một chút như n h ữ mày ta làm sao rồi lời con chưa dứt một đạo huyết sắc cái bóng đ ô n g nhiên từ hắn phía sau hiện hiện một đôi huyết sắc tay bỗng nhiên lìm chặn hắn cổ đem hắn trực tiếp treo lên tới nếu như tỉ mị phân biệt liền sẽ phát hiện cái bóng này có mấy phần mẹ nó hình dáng nguyên lai người m ớ i là cha chỉ tới kịp hô lên một chữ cái cổ bị gắt gao k ì m chặt trong mắt bởi vì sung huyết mà đột xuất tại trong hốc mắt lung lay sắp đổ cuối cùng l ệ c h cạch một lần trong mắt chóc r a bị thần kinh rơi rũ xuống bên môi nhoáng một cái nhoáng một cái mẹ no tiếu d u n g càng ngày càng tươi đẹp một lần nữa đem nữ nhi ôm trở về trong l ự c e m ái chải tóc cho nên nói nhất định phải làm tâm lý xác định và đánh giá nàng t h ấ p giọng dỗ dành không phải liền sẽ giống cha người một dạng nàng không thấy được viên kia rủ xuống trong mắt bên cạnh khỏe miệng bỗng nhiên vỡ ra vết nước càng lúc càng lớn hướng lên lôi kéo móc ra một cái khoa trương mà quỷ dị cười người có phải hay không đắc ý quá sớm mặc dù bị nắm bắt cổ nhưng cha nói chuyện công năng lại giống như là không có chịu ảnh hưởng chỉ là t h a n h âm buồn một chút lúc này nương hét lên một tiếng từ nữ nhi trên tóc thu tay lại phía trên lại là sâu đầm dấu răng da thịt xoay tròn sâu đủ t h ấ y xương đây không phải nữ nhi cắn mà là trước mắt cái này nàng coi là đã đem chết nam nhân nguyên lai nam nhân bị d ì m ở cổ họng nơi vỡ ra một cái lỗ hổng giống như là miệng một dạng bên trong hiện đầy sắc nhọn răng mịn một vòng lại một vòng lỗ hổng hợp lại răng nhọn phát lực liền đem kia kìm chặt bản thân huyết tuyến cắn đức thế là phía sau huyết sắc thân ảnh cùng nữ nhân đồng thời đột nhiên co r ụ t lại ngươi lai、like, ngươi cũng là thế nào chỉ cho ngươi là ta không thể ngươi làm bình chắc còn không phải biến thành cái này quỷ bộ dáng ta kia là tiến hóa a ta cũng là tiến hóa cho nên ngươi đây là dự định g i ấ u đến thời điểm nào nương âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng có thể giấu được những cái kia q u ó đen ngươi không phải cũng là dự định như thế sao a ta tự có biện pháp chỉ cần đem ngươi giải quyết huyết ảnh lại lần nữa ngưng tụ một cái tay hóa thành huyết sắc truy thủ đâm thẳng áo lót của hắn lại bị nam nhân nhẹ nhàng linh hoạt v ọ t tới thật là khéo ta cũng là như thế nghĩ c h ở tay trương ra một cái cự đại lỗ hổng hung hăng cắn lên huyết ảnh huyết ảnh lại trái lại vòng qua t ừ n g đạo huyết sắc đuổi gai c u ố n lấy hắn tay vừa tàn nhẫn đâm về hắn trái tim hai người tại nho nhỏ trong phòng dây dưa đánh nhau lại hoàn toàn không có chú ý tới toàn bộ phòng càng ngày càng mở tựa hồ có cái vô hình lực trường bao phủ đem sở hữu ngoại giới ánh sáng cùng thanh â m còn có những cái kia ánh mắt đều che c à n đi mà nữ nhi chẳng biết lúc nào đã đứng qua một bên nàng chậm rãi nâng lên tay trong lòng bàn tay nằm một cái lớn chừng ngón cái nhân g ẫ nhức đầu được kém xa con mắt chiếm cứ một nửa mặt đâm lấy hai đầu bím tóc m ặ c váy đỏ giày da đen rất là đáng yêu chỉ thấy kia đầu to bút bê miệng nhỏ khẽnh ế c h phát ra nhỏ nhẹ ba một tiếng một viên nhỏ bé đến mắt trần khó mà phân biệt hạt đ ầ u theo nó trong miệng bắn ra thẳng đến nam nhân huyện thái dương nam nhân động tác bỗng nhiên trì trệ giống như là bị đẻ xuống tạm dừng hóa tiếp theo một cái chớp mắt thẳng tắp ngã xuống phía sau huyết ảnh còn không rõ ràng cho lắm trong tay dơ cao màu máu bụi gai treo ở giữa không trùng mờ mịt dừng lại một cái chớp mắt theo sau một đầu huyết sắc trường xả vô thanh vô tức vòng qua huyết ảnh phía sau. Há miệng. từ ngực huyết ảnh bị một ngụm n u ố t vào n ư ơ n giống g như là bị rút đi dưới da máu thịt thân thể giống như là túi da bình thường một chút xíu mềm nhún xuống dưới ý thức còn chưa hoàn toàn tiêu tán nàng phảng phất cuối cùng rõ ràng cái gì con mắt chậm rãi rời về phía bên trong góc nữ nhi cũng đã không phát ra thanh â m nào đầu kia trường xà ăn xong huyết ảnh lại thay đổi phương hướng b ỏ hướng nàng từ ngực lần thứ hai nuốt tại biến mất ở miệng rắn trước đó nàng nhìn thấy nữ nhi trên tay xuất hiện một cái càng lúc càng lớn đầu to bút bê dài đến hình thù cổ quái ăn mặc cũng là nhưng dần dần chi tiết phong phú thành một cái nữ nhân chân chính c h í người h nhẹ h n n à ôm Không không môn, một nàng nữ nhi nàng vang. Cũng quản loảng soảng một tiếng, tan. n gó phất phất đối đợi tay. sau, cửa cửa lâu về bị bị phá tan. Người áo đen chạm vào thấy là một run l i bầy máu me khắp người nữ nhân ôm chặt một cái tiểu hài. rụt rẻ tiểu nữ bộ ê n cạnh nằm m t bộ quỷ hóa rõ ràng nam nhân thi thể tình hình như thế xem xét liền biết người áo đen rất nhanh thu thập hiện trường trước khi đi một người nói không cần lo lắng gia đình hạnh phúc sẽ không bởi vậy bị phá hư môn khép lại một lát sau lại một lần bị lời ra một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân đi đến mang trên mặt nụ cười ấm áp nhìn về phía trong phòng hai người n ữ khí nhẹ nhàng nương tử khuyên nữ ta nghỉ trực trở lại rồi chương một nghìn tám mươi bốn bình thường một ngày chương một nghìn tám mươi bốn bình thường một ngày nam nhân ôm nữ nhi ra cửa vòng trời phía trên là cố định vận chuyển nhật nguyện đại trận sớm chiều tỷ lệ là vừa đúng thích hợp nhất thanh thiếu niên trưởng thành cùng nhân thể chữa trị trung ương thác nước từ trên xuống dưới chút xuống nhọ vụ linh quang chết xạ ra bây giờ nắng sớm mờ mờ ôn nhuận linh khí tràn ngập toàn bộ khu cư trú sen lẫn hình khuyên hai bên đường phố tỉ mỉ trồng tu bộ linh thực hương khí nghe đến làm người tâm thần thanh thản mấy cái lông s ù thú nhỏ từ bên chân lướt qua cái đôi quét lên một trận gió hết thảy đều phi thường mỹ hảo nhìn thấy hàng xóm nam nhân theo thường lệ gật đầu mỉm cười mang khuê nữ ra cửa a hừng lên trực cái này sẽ có hay không có chút quá nguy hiểm không có cách nàng la hét muốn cùng cha học ta hôm nay kiềm chế một chút nhi chính là rồi nam nhân tiểu dung vẫn là như thế không thể bắt bẻ chỉ là nhìn xem có một phân cứng đờ cùng hắn ôm nữ nhi động tác đ ồ n g dạng nếu như tỉ mỉ quan sát l i ề n sẽ phát hiện cánh tay của hắn tận lực giữ lại một chút khoảng cách tựa hô cùng trong ngực hải tử cũng không thân cận thậm chí ẩn ẩn sợ hãi chỉ là không có người sẽ tận lực không là người tận quan sẽ sát. Ú, vậy thật đúng là tích cực ham học đứa bé ngoan người qua đường chỉ là như thế nói câu liền cười rời đi nam nhân ôm nữ nhi đắp lấy linh bậc thang một đường hướng lên xuyên qua tầng tầng khu sinh hoạt vượt qua nhật nguyện đại trận mãi cho đến thác nước cuối cùng nơi đó vách hoang không còn bao trùm linh thực cũng không có ấm áp sáng dỡ quang chỉ có hoàn toàn lạnh leo trận văn bởi vì năm tháng ăn mòn mà dì xét l o a n lộ một hàng cửa hầm khảm tại mặt vách đen ngòm giống từng chương trầm mặc n i ệ m thú đám người một cái tiếp một cái bị nuốt hết trong đó nam nhân cũng là như thế trong không khí tràn ngập các loại đường ống chất lỏng hôn tạp cùng nhau hương vị còn có nồng nặc mồ hơi bẩn trong khoang không ít người có vừa mặc vào trang phục phòng hộ chuẩn bị lên trực có vừa thay đổi trang phục phòng hộ lộ ra mệt mọi mặt nhìn thấy nam nhân mang theo nữ nhi đến không ít người quăng tới ánh mắt ân cần cũng hỏi thăm nam nhân vẫn là như thế giải thích thì ra là thế người hoa nhi này mấy tuổi sáu tuổi nữa cũng là thời điểm ngẫm lại chúng ta bảy tuổi bắt đầu liền phải lĩnh nhiệm vụ làm công sớm đi tiếp xúc cũng không phải cái gì chuyện xấu nói không chừng đối ngoại môn khảo giáo cũng có chút trợ giúp đâu đúng vậy a cũng không biết kiểm tra cái gì tóm lại chuẩn bị vạn nhất ta có thể đi vào nội môn chắc chắn xin mọi người uống rượu vậy thì tốt quá nhiều người nhi chờ lấy tràn ngập hy vọng thảo luận bên trong một cái rụt r ẻ hài đồng giọng nói bỗng nhiên vang lên xin hỏi a di các thúc thúc các người nhớ được những năm qua thông qua đều là chút ra sao người sao lời này nhất thời để toàn trường yên tĩnh t h ư ơ n g gương mặt một chuyển hướng nam nhân trong ngực tiểu n ữ hải chỉ thấy một đôi con mắt lớn nháy nháy giống như chỉ là đơn thuần hiếu kỳ có người vào đầu kỳ quái thật vẫn không quá nhớ được chúng ta mạnh này giống như cũng không còn nghe nói ai tiến vào nội môn có lẽ chỉ là chúng ta bên người không đủ dùng công đi cũng là tiến vào nội môn gian nan như vậy sự tình tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu không có xuất hiện ở bên người chúng ta lại không quá bình thường lại nói loại sự tình này nói ra vậy dễ dàng nhận người đỏ mắt ảnh hưởng hàng xóm hài hòa đúng rồi đúng rồi nhất định là như thế đám người nhất thời tìm xong rồi lý do lại là một phái h ỏ a khí cười toét toét phản phất vừa mới xấu hổ đ ỉ n h trệ chưa hề phát sinh chỉ là vẫn có như có như không tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tại nam nhân cùng hài tử trên thân đ o q u anh nam nhân vội vàng hòa giải hại nhà ta khuê nữ liền yêu mù hỏi người cái này khuê nữ ngược lại là ham học nếu là con trai nhà ta giống như nàng là tốt rồi có người t r e o g ẹ o nói nếu không chúng ta thay đổi nam nhân ánh mắt hơi động một chút sau một khắc hắn lại cứng một lần bởi vì con kia ôm cổ của hắn tay nhỏ chính vô ý thức dán bên gãy của hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng vớt ve nhảy lên động mạch nam nhân hầu kết lan, lan. ngượng ngùng cười một tiếng ha ha ngươi thật là biết nói đùa theo sau cứng rắn nói xoay chuyển chủ đề thời gian cũng không sớm ta mau tới giá trị đi ngươi cần phải chiếu cố một chút chúng ta k h u y ế n nữ đừng làm được một thân ô bẩn bẩn ai đừng suy nghĩ chúng ta công việc này thế nào khả năng tối thiểu không giống động cơ tổ như thế là tốt lắm rồi cái t i ê u ngược lại là tâm lý xác định và đánh giá nói cho ta biết biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nói đúng cực kỳ trong khoang một đạo to lớn màn sáng phía trên nhấp nhô sửa chữa tổ nhiệm vụ danh sách lít nha lít nhít tiêu chí chú lấy đường ống số hiệu liên thông khoang cùng phong hiệm đẳng cấp nữ h à i ánh mắt trên màn sáng quét một vòng đ ô n g nhiên chỉ hướng một hàng cái này nhìn xem thật có ý tứ cha chúng ta đi chỗ này có được hay không nam nhân thuận nhìn lại chỉ thấy một cái quá bình thường đường ống giữ gìn nhiệm vụ phong h i ể m đẳng cấp không cao đường dẫn lại phức tạp vòng qua một vòng lớn vang trong mắt lóe lên n g h i hoặc nhưng nào dám hỏi cái gì ngoan ngoan túi đầu lĩnh nhiệm vụ lại từ tủ chứa đ ồ bên trong tìm ra hai cái r ú m gió trang phục phòng hộ một lớn một nhỏ vải vóc mài mòn được trắng bệnh trận văn h m đạm cũng không biết có thể lên bao nhiêu tác dụng hắn cho mình thay đổi lại đần vụng giúp nữ nhi chỉnh lý tốt trang phục phòng hộ vòng trụ nữ h à i ngược lại là nhu thuận phối hợp với theo sau ô m lấy nữ nhi rời đi gian p h ò n g khoang dùng bộ mặt quét ra cửa khoang tiến vào một đầu chật hẹp chuyên dụng thông đạo nơi này khắp nơi là trần trùi t u y ệ n ống dị xét tan mòn t r ậ t văn còn có vô số đường ống đan vào một chỗ vụ v ụ tạc đ âm từ nơi này có thể kết nối tiên thuyền bên trong các nơi đường ống đi đến nhiệm vụ chỉ đường ống số hiệu quét bộ mặt tiến vào ngoại giới ồn ào đông nhiên yên tĩnh chỉ có dưới mắt cái này đường ống trầm thấp nổ vang giống như là ngủ say cự thú mạch đập nhảy lên chỗ sâu có gió nhẹ thổi tới đáng tiếc nam nhân mặc trang phục phòng hộ nếu không có thể thổi thổi hắn trên trán m trong ngực g i a hỏa kia còn làm bộ lòng tốt nhắc nhở cha ngươi thế nào trên đầu đều là mồ hôi muốn hay không cởi mặt nạ lau một chút không tốt không tốt đường ống cùng hư không m ẹ n vẹn cách nhau một bức tường q u khí thẩm thấu nghiêm trọng nhất định phải cẩn thận úc thì ra là thế nữ hải câu chuyện nhất c h u y ệ n được thôi bắt đầu làm việc nhi đi nam nhân ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía trong ngực tiểu nữ hải p h ả n phất đây là cái gì hồng thủy manh thú cổ họng căng lên ngươi đến cùng muốn làm gì không có cái gì ngươi dựa theo công tác quá trình chính là chờ cần ngươi thời điểm ta tự nhiên sẽ nói tiểu nữ hải lộ ra ngây thơ tiểu dung chỉ có nam nhân mới nhìn đặt được cái kia ngây thơ phía dưới đáng sợ hắn cũng chỉ có thể theo lời làm việc nếu không hậu quả như thế nào hắn đã đã linh giáo rồi giống trong trí nhớ vô số lần bình thường tại đường ống bên trong chậm chạp tiến lên từng cái kiểm tra gặp được trận văn không rõ rệt liền bù một bên dưới vung lỏng linh kiện liền vặn vặn một cái còn có dọn dẹp một chút tạp chất để tránh ảnh hưởng năng lượng lưu động hắn một mực chờ đợi nữ hải nhi thời điểm nào mới có thể mở miệng cho nên làm được cũng là không yên lòng v i n máy chỉ là trải qua cái khác h o a n tường kép đường ống lúc hắn vẫn nhớ được muốn nhẹ ch đặc biệt là có chút khoang ẩn nấp mà trọng yếu hắn cũng không dám lỗ mãng cuối cùng tay nhỏ giật giật hắn vào áo nam nhân lấy lại tinh thần dừng bước lại thuận đường ống phía dưới đánh dấu khoang xem xét s ắ c mặt nháy mắt trắng bệnh phía dưới là những cái kia q u ả đen không tham tuần ti vị trí khoang người các người đi thôi nữ hải nhi nhuận miệng cười đã đến mục đích